Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fyz chương 110 Hắc Long trại. Mở ngoặc tròn 1. Lâm Sơn, người bây giờ lập tức trở lại vỏ giả Liên Minh, báo cáo chuyện này cho chư vị chủ quản đại nhân. Chúc Sơn cũng nhanh chóng hạ mệnh lệnh. Gặp Ngang Vân. Lâm Sơn không chút do dự cũng quay người rời khỏi gian trướng. Gặp Ngang Lâm Tiêu. Không nghĩ tới hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy. Đoán chừng ngươi cũng mệt mỏi rồi. Hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ngày mai lại đi theo đội ngủ cùng nhau trở về. Có gì cần cứ bảo người nói cho ta biết. Trong doanh địa, Chúc Sơn tự mình dẫn Lâm Tiêu tới một gian phòng nghỉ ngơi ôn cần nói. Sau khi biết rõ Lâm Tiêu tính cách nhất chuyển Thái độ chúc sơn đối với Lâm Tiêu vốn ưng hòa đột nhiên nhiệt tình hơn nhiều, đã hoàn toàn không nhìn ra một người là tổng khảo quan, một là học viên khảo hạt nữa, gạt ngang phiền toái chúc sơn đại nhân rồi. Lâm Tiêu lộ ra rất kiêm tốn, bất quá ta muốn hỏi đại nhân, Địa Hạ Liên Minh và Hắc Long trại mà các ngươi nói đến tộc cùng là? Lâm Tiêu trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Những thứ này trước kia hắn ở huấn luyện quán chưa từng nghe qua. Nhưng từ thần sắc của bọn người Chúc Sơn và Vệ Linh, Lâm Tiêu đối với cái gọi là Hắc Long trại và Đệ Hạ Liên Minh lại vô cùng hiếu kỳ. Chúc Sơn có chút thở dài một hơi nói, "Lâm Tiêu, Đệ Hạ Liên Minh và Hắc Long trại ngươi chưa từng nghe qua cũng rất bình thường. Dù sao đối với người bình thường mà nói những thứ này đều là cơ mộc" bất quá nếu ngươi đã tấm cấp chân võ người nhất chuyển, đã trở thành một gã võ giả chính thức, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ tiếp xúc với những thứ này. Ta cũng không ngại nói trước cho ngươi biết. Gạt ngang kỳ thật nề hạ Liên Minh này là cách gọi chung của tứ đại đế quốc đối với một loại lại tổ chức. Tổ chức này được sinh ra trong hội diệt chi Nhật năm đó. Từ xưa đến giờ vẫn luôn dây dưới với tứ đại đế quốc mấy ngàn năm. Dưới sự giảng thuật của Chúc Sơn, Lâm Tiêu cũng hiểu được cái gọi là Đại Hạ Liên Minh. Năm đó sau khi hủy diệt tri nhật pháp sinh, thành trì nhân loại đại lượng thất thủ. Rất nhiều dân chúng nhau nhau chuyển dời đến những nơi tương đối an toàn. Bộ phận dân chúng này là lực lượng chủ yếu còn lưu lại trên đại lục. Theo nhiều năm chống cự và một nhóm lớn cường giả sinh ra đời, trong nhân loại xuất hiện đại lượng võ giả cường đại, đã thành lập nên tứ đại đế quốc và các thế lực như Đan Các, Võ Điện, Nguyên Võ Thánh Điện, Cửu Long Bảo như hiện giờ. Nhưng ngoài trừ nhóm tộc đàn nhân loại chủ lưu này ra, ở rất nhiều nơi trên thương khung đại lục còn có đại lượng dân chúng chưa kịp di chuyển. Trong đó tuyệt đại bộ phận dân chúng đều đã chết dưới thú triều. Nhưng còn có một phần nhỏ dân chúng vẫn còn âm ngầm tồn tại, bọn hắn một mực sinh hoạt ở khu vực giả ngoại, sinh sôi nảy nở sinh trưởng, cũng không dung nhập vào trong bản đồ của tứ đại đế quốc. Càng muốn thừa dịp loạn cục sau hủy diệt chi nhật muốn có được một chỗ an vị trên đại địa, trở thành chính thống, trong đó từng bạo phát từng tràn chiến đấu. Đáng tiếc cổ thế lực trong khi đối kháng với Tứ Đại Đế Quốc cùng với rất nhiều thế lực đã bại trận, mất đi cơ hội tẩy bài. Từ đó, cổ thế lực này đối với Tứ Đại Đế Quốc và các thế lực lớn trên đại lục luôn tràn đầy địch ý. Ẩn vào trong đất hoang đầm lầy và rất nhiều thành trì vứt đi, một lòng muốn đã đả đảo sự thống trị của Tứ Đại Đế Quốc thành lập trật tự mới. Cổ thế lực này liền bị Tứ đại đế quốc xưng là Đệ hạ Liên Minh. Ngoài ra, hỗn loạn sau hủy diệt chi Nhật cũng khiến rất nhiều cường giả chiếm núi làm vua. Bọn hắn nương nương xây dựng thế lực và quốc gia của mình. Cừn U Qy Qy Nương Gơm T U Vin Qy Qy Đại đế quốc tiến hành rằng co, trong đó tuyệt đại bộ phận thế lực đều bị phá hủy dưới sự cường thế của tứ đại đế quốc. Nhưng bởi vì uy hiếp từ yêu thú ở khu hoang dã nên khiến cho rất nhiều thế lực vẫn nhẫn nhịn. Bộ phận thế lực này cũng bị tứ đại đế quốc quy nạp vào trong địa hạ liên minh. Hắc Long trại kia chính là một thế lực tương đối khổng lồ ở gần Tân Vệ Thành. Giấu ở một nơi phụ cận Tân Vệ Thành, Một lòng muốn công hàm Tân vệ thành, chiếm cứ tài nguyên trong Tân vệ thành, mà các thiếu niên thiên tài không ngừng xuất hiện trong Tân vệ thành tự nhiên cũng là mục tiêu bọn hắn muốn lại bỏ. Ngoài ra cũng có số ít tiểu đội lại nhỏ trà trộn trong hoang dã, ngắt nghé lấy cợt từ ở dưới thành trì. Gạt ngang không nghĩ tới trên đại lục lại có một ít thế lực như vậy. Lâm Tiêu vốn cho rằng nhân loại chỉ cần tác chiến với yếu tố trong nội tâm cũng nhịn không được phải rung động. Trong loạn thế, nhân mạng như cộng rơm cái rác, các đại thành bị phân cát. Vì yếu tố nên phương diện giao thông và thông tin cực kỳ bất tiện. Tân vệ thành tuy rằng là một trong lục đại vệ thành tại Hiên Dật quận, nhưng cũng không có nhiều trao đổi với nhau. Điều động quân đội lại càng thêm khó khăn. cho dù pháp sinh thú triều, đại đa số thời điểm đều cần các thành trì tự chiến, lại càng không cần phải nói còn có loại thế lực chuyên môn độc nước béo cò như Hắc Long trại. Lâm Tiêu trong nội tâm nổi lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn cuối cùng đã hiểu rõ, vì sao trên thương khung đại lục cường giả vi tốn chiêu ca vô thượng? Bởi vì trong thời kỳ loạn thế này, Chỉ có thực lực mới chính là chân lý vĩnh hằng bất biến. Một đêm thời gian thoáng qua tức thì, bầu trời phương đông nổi lên ngân bạch sắc, nắng sớm chiếu xuống. Lâm Tiêu nếm qua điểm tâm, liền tiếp tục khoanh chân tu luyện, không có chút nào bởi vì chuyện ngày hôm qua mà ảnh hưởng đến trạng thái bản thân. Thời gian dần trôi qua, Lâm Tiêu cả người hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Tham Lam hít thu lấy thiên địa nguyên khí nồng đậm tại giả ngoại. Triệt để quên đi thời gian. Thời gian vội vàng trôi qua như thoa đưa trong nháy mắt đã đến thời điểm thống kê. Giờ phút này cách trưa 11 giờ vẫn còn nửa canh giờ. Tuyệt đại đa số chuẩn võ giả đều đã về tới nơi trú quân. Chỉ có số rất ít vài tên chuẩn võ giả vẫn còn chưa quay về. Chúc Sơn tổng khảo quan Tất cả chấp sự võ giả Liên Minh, phần đông đệ tử chuẩn võ giả đều đang chờ đợi. Trên đất trống bên ngoài nơi chúa quân, đứng lấy tốt năm tốt ba mười mấy tên chuẩn võ giả trẻ tuổi, gạt ngang ta và Trần Phong sư huynh một tổ chúng ta một đám năm người. Trần Phong sư huynh quá mạnh mẽ, thực lực hơn xa chúng ta. Có nhiều lần những nhất tinh yêu thú kia sau khi trọng thương nổi giận phá vòng vây, Chúng ta thiếu chút nữa đã không thể vây khốn. Cuối cùng vào thời khắc mấu chốt, Trần Phong Sư huynh động thân mà ra, dốc hết sức chống được. Dễ dàng đánh chết đầu nhất tinh yêu thú kia lần này năm người chúng ta tổng cộng, cộng đánh chết 8 đầu nhất tinh yêu thú. Bốn người chúng ta mỗi người một đầu. Bốn đầu còn lại đều là của Trần Phong Sư huynh. Để nhất danh giả ngoại khảo thí khảo hạt lần này, không phải Trần Phong sư huynh thì không ai khác rồi.